các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 259. Sau khi nói hai chữ đó, Ngô Vi Vi nghiêng đầu nhìn Cố Niệm. "Đừng đoán bậy, không như chị nghĩ đâu." Em ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy là một người xuất sắc, anh ấy chắc chắn sẽ đạt được ước mơ của mình, đổ vào trường đại học mà anh ấy mong muốn. Em cũng tin rằng em sẽ làm được như vậy. Cô bé ngẩng cao đầu, khuôn mặt đỏ hồng vì ánh nắng mặt trời, đôi mắt sáng và kiên định. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học tập chăm chỉ. Chỉ có thông qua nỗ lực học tập không ngừng, sau này chúng ta mới có thể đạt được thành tựu và trở thành người có ích cho đất nước. Cố niệm dừng bước, trên mặt thoáng chút ngựa ngùng, Ấy vi vi, chị không nên đùa với em như vậy. Em nói đúng, chúng ta còn nhỏ, tâm trí nên đặt vào việc học, không nên bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài. chị xin lỗi nhé. Ngô Vi Vi cười rạng rỡ, "Kệ có gì đâu, chị không cần xin lỗi, mấy lời đùa cợt thôi mà." Cố Niệm cũng cười, "Vậy vậy để chị mời em uống nước ngọc nhé." Ê. "Được thôi." Kỳ thi đại học năm 1962 đến rất nhanh, Cố Niệm, Cố Tưởng cùng hơn 300 không không không thí sinh cả nước bước vào phòng thi. Trong những ngày thi, Tô Chiêu Chiêu xin nghỉ phép đặc biệt và đặt chỗ ở tại Hải Thành để tiện đi lại. Trong thời đại này, học sinh tự lập cao hơn rất nhiều so với thế hệ sau, Tô Chiêu Chiêu nghĩ rằng phụ huynh đi cùng thi như mình rất ít, nhưng thực tế không phải vậy. Ở cổng trường, có rất nhiều phụ huynh cầm nước và đồ ăn chờ con, khách sạn xung quanh trường đều chật kín. Điều này không có gì lạ, vì sinh viên đại học trong thời đại này được coi trọng hơn nhiều so với sau này. Khi bọn trẻ thi xong, Tô Chiêu Chiêu không hỏi về kết quả ngay, mà dẫn chúng về khách sạn ăn trưa. Ăn xong, Cô lại để chúng ngủ một giấc, chiều tiếp tục thi. Nằm trên giường trong khách sạn, Chu Tiểu Quân kéo cố tưởng ra so đáp án. So xong, cậu ấy ủ rũ, "Ê xong rồi, xong rồi, lần này ngay cả vé vớt cũng không có hy vọng." Cố tưởng nhắm mắt, "Kệ chỉ có mỗi cậu là học gạo phúc chó." Chu Tiểu Quân thở dài, "Kệ nếu không đỗ vào trường quân đội, mình sẽ mất mặt lắm, mẹ mình chắc chắn sẽ vặn tai mình đứt mất." Cố tưởng mở mắt liếc nhìn cậu. Ngày cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, ít. Mình không nghĩ quá đâu, thực sự mất mặt mà. Cố tưởng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ý của cậu là, có lẽ, có thể thím vương không đặt kỳ vọng cao như vậy vào cậu ấy. Lần trước anh còn nghe thấy thím vương nói chỉ cần tiểu quân đổ vào một trường đại học nào đó, bà đã rất hài lòng rồi. Sợ làm cậu bạn buồn, cố tưởng nút lại lời định nói. Ở phòng bên cạnh, Tu Chiêu Chiêu và Cố Niệm cũng đang nằm nghĩ trên giường. Cố Niệm nằm một lúc lâu không thấy mẹ hỏi về việc thi cử, cô không nhịn được nữa, "Ê mẹ, mẹ không tò mò con thi thế nào à?" Tu Chiêu Chiêu đáp, "Ê mẹ không tò mò, chỉ cần con đã cố hết sức là được. Thi tốt thì mẹ vui, thi không tốt mẹ cũng không giận, chúng ta cứ bình tĩnh mà đối mặt." Cố Niệm cười toe toét, "Kệ con nghĩ con thi khá tốt, đề thi con làm hết rồi." "Vậy là được rồi, ngủ đi." đến giờ mẹ sẽ gọi con dậy. Vân ngà. Cố Niệm nhắm mắt lại. Vào ngày kết thúc kỳ thi, sau vài ngày bận rộn, Cố Hành tranh thủ thời gian lái xe đến đón mọi người về nhà. Mỗi khi nhìn thấy Cố Hành bận rộn như vậy, Tô Chiêu Chiêu càng thích công việc của mình hơn, vô cùng thảnh thơi, muốn xin nghỉ chỉ cần nói một tiếng mà tiền lương cũng chẳng bị trừ. Làm lãnh đạo nhỏ có lợi thế là như vậy. Vừa lên xe, Cố Hành hỏi ngay, "Kỳ thi thế nào?" Tự tin không? Cố Tưởng đáp, "Em cũng ổn ạ." Cố Niệm nói, "Gầy con thấy khá tốt." Chu Tiểu Quân im lặng, rụt ra sau lưng Cố Tưởng, sợ ai đó nhắc đến mình. Cố Hành quay đầu nhìn, "Gầy Tiểu Quân thì sao?" Chu Tiểu Quân với gương mặt buồn rầu, "Gầy chú Cố, chú nên học hỏi thím Tô, thím ấy mấy ngày nay không hỏi chúng cháu một câu nào." Cố Hành đáp, "Y xem ra là không ổn rồi." Chu Tiểu Quân thở dài một tiếng. Tô Chiêu Chiêu cười nói, "Ê thôi, thi xong rồi thì đừng hỏi nữa, lúc có giấy báo nhập học rồi sẽ rõ mọi chuyện." Chu Tiểu Quân lại thở dài. Nỗi buồn của con người không giống nhau, nhìn cậu ta như vậy, cố niệm cười khúc khích vui vẻ. Hôm nay, Vương Xuân Hoa đặc biệt về sớm, sau khi xuống xe biết, bà không vội về doanh trại mà đứng đợi ở đầu ngõ. Khi thấy xe giúp đến, bà vội vẫy tay. Xe dừng lại, Vương Xuân Hoa dựa vào cửa xe hỏi Chu Tiểu Quân, "Em thi thế nào rồi?" Chu Tiểu Quân nghiêm nghị đáp, "Em cũng ổn ạ." "Vậy là đỗ rồi đúng không?" Vương Xuân Hoa vui vẻ. "Chu Tiểu Quân, y." "Đau lòng quá." Hơn 1 tháng sau, Cố Tưởng và Cố Niệm lần lượt nhận được giấy báo nhập học, cả hai đều đạt nguyện vọng. Việc hai đứa con song sinh nhà sư trưởng Cố đổ đại học nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại. Người đến chúc mừng không ngớt. Các đồng chí nam thì đến hỏi Cố Hành kinh nghiệm, các đồng chí nữ thì đến hỏi Tô Chiêu chiêu cách dạy con, làm thế nào mà lại nuôi dạy được hai đứa đổ đại học như vậy mà lại đổ vào trường tốt nữa. Cố Hành đầy tự hào nhưng Kim Tốn nói, "Đây tất cả là nhờ mẹ chúng nó dạy dỗ, tôi thì chẳng quản được gì." Nói vậy liền có người ghen tị, "Thế anh Cố đúng là có phúc, nói vậy tôi thấy cũng hợp lý nha." Trình độ văn học của anh làm sao bằng chị dâu được. A Chị du học đại học Hàn thụ phải không? Vậy tính ra nhà anh giờ có 3 người tốt nghiệp đại học. Rồi, chỉ có anh là chưa. Ôi trời. Cố Hành, y. Người này sao mà đáng ghét thế nhỉ? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net